Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Vì thế cũng không ai biết về chuyện xảy ra phòng 807 hay chứng kiến bất cứ bóng kẻ lạ mặt nào đột nhập vào tòa nhà. Nguyễn Minh Đạt, bạn chè của Lê chưa biết chiếc xe ô tô, anh ta đưa Lê về là đồ đi mượn. Ngày lúc đó chủ xe cũng đồng thời là bạn thân của Đạt đã gọi điện nhắc trà để sáng mai anh ta còn đi công tác. Nên Đạt đã nói chuyện qua điện thoại gần 5 phút giải thích lý do trả xe quá muộn và còn bông phèn vài câu. Mười phút sau, anh ta đã gói mặt ở nhà bạn, rồi bắt taxi về. Đó cũng là lý do chính khiến Đạt không thể ở lại qua đêm nhà bạn gái, mà chỉ vì xấu hổ, nên anh ta đành ngại ra chuyện công việc phải làm đêm. Phía điều tra đã kiểm chứng tất cả những điều đó, và lại buồn bạn bắt tay vào một chiến dịch tìm kiếm mới. Những kẻ nằm trong hồ sơ đen của phòng cảnh sát trên địa bàn xảy ra vụ án, những kẻ chuyên nghiệp khả năng Xóa đi toàn bộ dấu vết Sau khi gây án Cả tuần này Bách thấy rõ đồng nghiệp của anh Thiếu tá Phạm Hải Quyết Mặt mũi đôi lúc ngơ ngặt Thiếu vẻ sắc xào tinh anh thường lệ Hồi sáng mai thành tốt lên Tội nghiệp Con trai anh ấy cả ngày chỉ ăn được lưng bát cháo Còn thì ba vốc thuốc kháng sinh Vui vẻ làm sao được Tù đen nói chỉ đủ cho mình nghe Vụ án phòng 807 Gần 5 năm trước Cũng do anh Quyết phụ trách Nếu tôi mà phải tận mắt chứng kiến Lần lượt hai xác chết Của hai cô gái trẻ đẹp Trong cuộc ngôi nhà hiện trường Bị giết hại man dở Đều vì món tiền còn Thế nào tôi cũng tỏ quả nhập ma Chứ không thể tỉnh táo được như anh Quyết Lại giống vụ hoa sen của mình Không ai dám đi taxi hoa sen nữa Và bây giờ thậm chí Những căn hộ khác trong tòa nhà T30 Cũng dục dịch muốn bán nhà Anh Bách Anh nghĩ rằng hai loạt vụ án này giống như ma ám không? Bách và Thành đưa mắt nhìn nhau không bình luận. Dù là ma hay người, họ đều không thể nén nổi sự phẫn nộ và cảm giác lau lòng mới khi nhìn thấy dung mạo xinh đẹp, thanh xuân dạng ngời của những cô gái trong bức ảnh lục quảng sông. Dù là ma hay người, Bách thì thầm. Tôi cũng đều muốn tiến chúng xuống địa ngục.